Xin chào khán giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân, Tù Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chưa 1546, hắc Sa Hàng Lập mỉm cười, đem phiền kiếm cùng hắc sắc tiểu sơn thu lại, sau đó phất tay áo bào một cái. Một đoàn kim quang bắn ra. Sau khi xoay canh một cái thì hóa thành một con tiểu thú, trông giống như một con báo đứng trước người vài thước. Đúng là báo lần thú. Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tử xài nhân khác đều ngẩn ra, nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lượng khí. Trên người con tiểu thú này tạng ra khí tức cực kỳ cường đại, làm cho phụ nhân với tu vị như thế cũng cảm thấy trái tim bằng giá. Đi, đem tất cả ô là nhân, giết chết đi. Hạng lập hướng tiểu thú, thản nhiên phân phó một câu. Bảo lần thú nghe như vậy, trong mắt hùng quang chợt lóe, thân hình nhoán lên một cái, một chút huyền hóa ra bảy tám hư ảnh, đột nhất vô nhị, hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Chỉ thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái, đã ra ta hơn mười trường, đồng thời chợt lóe thì đã biến mất vô ảnh vô tung. đường tốc của con báo lần thú này cực nhanh, khiến cho người ta khó có thể tin được. sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc miệng cường duy trì được sự trấn định, nhưng trong lòng hoàng sợ thế nào có thể nghĩ được. bất quá nàng lập tức nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một lệnh bài, nhanh chóng điểm lên không vài cái, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm, nhất thời phía trên lệnh bài lên quang chợt lóe. Bắn vào ngũ sắc quan hà bên ngoài của đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu như sự tình đã giải quyết xong, thì Hàng Mộ sẽ không ở lại đây. Ta về trước tình dưỡng. Đầu linh thú này, các người không cần lo lắng. Xong việc, nó sẽ trở lại bên cạnh ta. Hàng Lập bình tĩnh nói. Lập tức, hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tử hòa dương thục nói cái gì cảm kích. Trên người thanh quan chật lé, rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độ mà đi. Sau mấy lần chấp động, Thanh Hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại đám người hòa dương tộc xà nhân, hai mặt nhìn nhau. Đại Tế tử, Nếu không phải người ra mặt, lưu vị hàng tiểu bối này lại, thì chúng ta chỉ sợ, thật sự đã gặp tai ương diệt tộc rồi. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất cơ ý, mày mắn nói phải nói không phải. Lúc trước, chúng ta đối với việc đại tế tử đem liệt dương thần đang dễ dàng đưa cho ngoài nhân, còn có cảm thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra, đại tế tử đúng là nhìn sai trong đồng. Một gà tế bào nhân cũng liên tục gật đầu nói. Phụ nhân nghe hai người khen người xong thì lại nở nụ cười. cười. Hai vị à, hai vị cũng quá xem trọng ta rồi. Ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ chính là trời phù hồi tộc ta. Hạng thiên sinh thần thông to lớn, còn trên cơ dự đoán của thiết thân. Chầu nhi, người cảm thấy thần thông của hạng thiên sinh so với sư phụ ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng cũng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Chầu nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như vậy, thì chân mày cau lại, sau so một lúc mới chần chờ trả lời. Sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phụ tự thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gã ô la vương tộc này, cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể nào thoải mái, diệt sát như vậy được. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ, nên sau khi gợt đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái, nhưng mấy tên tế từ áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lầm bẩm nói. Hạng tiên sinh Chẳng lẽ là thường tộc cao dài tồn tại? Nếu là như vậy, thì ngần xa cư sĩ cực mạnh tại hại vực phù cận, cũng có thể không phải là đối thủ. Cái này khó mà nói được. Ngần xa cư sĩ đồng dạng cũng là thường tộc tam dài tồn tại. Cho dù tu vi không xa biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập, cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ như thế nào. Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rải nói. Nghe xong lời này, mấy tên áo, bào trắng cũng gật đầu, trong lòng đều như từ cân nhắc, nhất thời không người nào mở miệng. Hàng tiền sinh tinh toán ở lại Họa Vân Đạo bao lâu? Cái tính toán thường xuyên ở lại đây hay không? Rốt cuộc có một người sau khi do dự một chút thì họ... Điều này thật sự khó nói. Bất quá Phạm Trường sẽ không lập tức rời đi, nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tù vi của hàng tiền bối... Các bạn không phải tự tục chúng ta, có thể giữ lại. Từ hồ biết ý tứ của tên tế từ nọ, phụ nhân thần sắc vừa đồng nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như vậy, tên xài nhân án bào trắng, trao mày, mở không khí trong đại điện, lại im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hãy nói, chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã Âu La vương tộc đã bị đánh chết, nhưng vẫn có thể còn tồn tại cao dài Âu La nhân tộc khác. Lịnh thú của hàng tiên sinh, tuy rằng lợi hại, nhưng không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát. Chúng ta mau đi ra ngoài hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đào qua ánh mắt thì bỗng nhiên phần pha nói. Bốn gã xào nhân áo bào trắng vừa nghe lời này thì trong lòng đều tỉnh ngộ, khăm người sưng phải. Vì vậy sáu người vội vàng khu động đồn quang. Bày ra ngoài đài điện, nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau, Hạng Lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ Đèm cầm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi trên giường. Ánh mắt hắn chớp động, trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm. Hai gà ồn là nhân có tư vị cao nhất này đã bị đánh chết, lại cả báo lần thú ra tay tương trợ. Cuộc chiến thổi thành tự nhiên đã định, kể từ đó hàng tính toán ra, coi như đã trả nợ hết tình cảm mà phụ nhân tàn đang. Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm trời, để đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khóe miệng hàng lẩm, khẽ lộ ra một tia miệng cười, Nhưng ngày sau đó là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên một tay vừa lật, khắc quang chợt lóe rồi một cái khang hiện ra. Đúng là bảo vật hàng lấy được từ hai gà ô la vương tổng nhân. Hàng lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề ngoài hơi tối, hơi mỏng, nhưng sờ lên lại cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lành. Hơi thoáng động mặt ngoài có vô số khắc sắc ký hiệu hiện lên chất đồng. Vừa thấy, đã biết, không phải là bảo vật bình thường. Hàng lập nhìn trong chớp lát, Sau đó vươn một ngón tay, điểm nhẹ lên bề mặt, chỗ đầu ngón tay thanh quan chợt lóe đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào Tùy theo ngón tay rùng lên, hắc xa bay lên trời, sau khi xoay tròn thì hạ xuống thành một vật bán trong suốt, tỏ cỡ một trường. Hàng lộc hai mắt nhíu lại, nhìn vào vật ấy, một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn pháp quyết chợt đoán lướt qua nhập vào trong hắc xa tiếp theo nhảy nhàng bay lên rồi xuống đỉnh đầu hàng lập hàng lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đầy lại một màn kinh người xuất hiện sau khi hắc xa chụp xuống thân hình hàng lập nguyên bản rõ ràng dị thường trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ tiếp theo hơi hơi chớp động vài cái rồi liền biến mất vô ảnh vô tung trong mắt hàng lập Chợt lẻ lên vẻ kỳ quái. Một tay nâng lên nhìn nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể. Trong mắt làm mang đột nhìn chớp động, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra về tươi cười. Quả nhiên, đúng là như vậy. Nếu hắn không đem lên một thần thông vận chuyển tức cực hạn, mà nói thì đều không thể trực tiếp khám phá ra ký hiệu ẩn hình của Hắc xa này. Nghĩ tới lúc trước, Hai gà ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này, lẹn vào trong đại điện. Trong lòng nghĩ như vậy, một luồng thần niệm của hắn lập, bỗng nhiên phóng ra ngoài, muốn trực tiếp xuyên thùng qua hát xa. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hắc xa, thì lại giống như rơi vào trong mê vọng, căn bản không thể đem xuyên thùng qua hát xa. Xem ra, hắn không thể nào nhìn thấu tu vi hai gà ô la vương tộc kia, cũng là vì vật này. Sau khi suy nghĩ xong, hắn đột nhiên đưa tay, nằm lấy một góc hát xa. Trong lòng thúc giục pháp quyết rung lên. Hắc xa chợt lói lên quan mang kỳ lạ, rồi dự nhiên nhập vào trường bào trên người, ẩn nặc đi không thấy. Hàng lập lại một lần nữa dùng thần niệm, hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần, mà trên mặt lộ ra về vui lòng. Hắc xa này thật sự là nhất kiện bảo vật phụ trợ khó có được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém hóa thành phù kia. Hóa thành phù Mặc dù có hiệu quả ẩn nặc kinh người, nhưng cũng không có ít hạn chế. Chẳng dẫn thời gian phát động quá mức chậm chạp, mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế. Mà hát xa mặc vào thân, chính là nhất kiện pháp khí đắc lực, vận dụng phi thường, phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ. Pháp lực bất động thì biểu hiện cũng bất động kinh người. Lúc trước, nếu như không phải tu vì hai gạo ô là nhân rất thấp, Thì hắn không thể nào dễ dàng nhìn thấu hành tung của hai người. Sau khi cây hắc xa ra, hàng lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát, rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, hạng lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thành thành thật thật tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn, kiềm quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra. Kiểm sắc phát tướng chợt lóe lên, hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình hàng lập vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày công phu chợt trôi qua. Trong thời gian đó, phụ nhân mang theo một ít linh dược, quý hiếm, cùng một số cao gia linh thành tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này, hàng lập vẫn chưa mở cửa nghênh đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật đặt bên ngoài cửa, bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy như vậy, tự nhiên không dám làm gì bất mạng. Theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống, rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàng lập lúc này mới sai để hồn thú, đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào, còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mê mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy, một ngày lội rồi, rồi là một ngày trôi qua, một chút mấy tháng đã trôi qua, trên đảo phụ nhân cùng đám cao tầng hòa dương tộc. Không một người nào dám đến quấy rầy Hàng Lập. Nhưng một ngày sau, Hàng Lập đang yên lặng bận chuyển công pháp. Đột nhiên bị mắt vừa động, mở mắt ra. Hã miệng phùng ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chấp động một cái, thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu to cờ nắm tay. Đúng là phệ linh hỏa điệu. Hàng Lập nhìn thấy hỏa điều, trong mắt hiện ra một thi kỳ quán. Hỏa điều này thoạt nhìn từ hồ vẫn giống như trước đây. Nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua, thì tự nhiên lại phát hiện ra, trong cơ thể của hỏa điệu từ hồ có thêm một cái gì. Trong mắt hắn làm màn chợt lóe, một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng chỗ gì thường trong đó. Tại trong ngân sắc hỏa diệm, rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy. Mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyền tà quan, đã bị phệ linh thiên hỏa hoàn toàn đem liền hóa xong mới xuất hiện. hạ cái này hẳn là có mối quan hệ. Hàng Lập hơi lo nghĩ, một tay bấm quyết niềm thần chú, hướng ngân sắc hỏa điệu trên không trung, nhẹ nhàng điểm một chỉ. Nhất thời hòa điệu này gian hai cánh mà bay mũi trên đỉnh đầu Hàng Lập. Nhưng sau khi bay hai vòng, thì hỏa điệu liền há miệng, phùng ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tế vết tường nơi có đặt cơm chế bên trên. Chỉ thấy cơm chế màu trắng mờ, chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí xuyên thủng vách tường mà bay ra. Chương 1547, Không vần tinh. Sau khi chợt lóe, Tế Ti cởi rút lại mà quay về, bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức lại thúc dục pháp quyết. Kim ngần Tế Ti lại từ trong miệng hóa đều phùng ra, một tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng. Một cảnh làm cho Hàn Lập rung mình xuất hiện. Tế ti sau khi xuyên qua cây ghế, thì cây ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương, trầm nháy mắt, đã biến từ màu xanh thành đen thôi. Tiếp theo, biến thành một cổ khói nhẹ, biến mất không thấy. Kim Ngân tế ti này, kỳ độc vô cùng. Hàng lập thở ra một hơi, một tay bấm pháp quyết niềm thần chú. gần sắc hỏa đều sau khi xoay quanh một cái, thì hướng trên người, phóng đại. Sau khi lóe lên, thì đã tiến nhập vào trong thân thể, không thấy bóng dáng. Mà hàng lập lúc này lại nhắm hai mắt, từ hồ bắt đầu nhập định, nhưng ngày sau đó, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, đồng thời nhiễu mày. Ngày lúc thần sắc dị biến, thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại, từ bên ngoài từ từ truyền tới. Bạn bối thanh tiểu, muôn bài kiến hàng tiên sinh, mong rằng hàng tiên sinh có thể mở cửa để gặp mặt. Đúng là thanh âm của một nữ từ xa là dị thường, nghe cây chút trầm thấp. Nhưng lại dung mạng dị thường, hơn nữa là có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. Thành tiểu ư. Hạng lập có chút nghi hoặc, có thể khẳng định trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài, không biết từ khi nào, đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ tuổi. Trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh, độ tuổi chừng 25-26, dung mạo cực đẹp cùng có chứa một loài khi phái dung dung, đẹp đẹp cao quý, nói không nên lời. Thần niệm hàng lập, sau khi đào qua người này, thì ngoài ý muốn, phát hiện ra nạn này nhìn như tuổi không lớn, mà tu vi dĩ nhiên đã đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ, tu vi xem như cũng không kém. Hắn khẽ ngầm nghỉ một chút, rồi liền chậm rãi mở miệng. Đạo hữu là người phương nào? Hình như không phải người của hòa dương tộc trên hòa vân đạo. Sao là biết hạng mộ ở trong này? Vạn bối là sự phó của hỏa dương tộc Châu Nhi. Ngươn bạn nghe nói, hỏa dương tộc gặp đại định, cho nên tới tương chờ. Nhưng không nghĩ tới, tiền sinh đã ra tay cứu dọng tộc của tiểu đồ khỏi đại kiếp nạn. Vạn bối nghe tiểu đồ nói, tiền sinh thần thông quảng đại, có thể là tiền bối thường tộc thường tam giai. Cho nên mới đến bái kiến một lần, mong rằng tiền sinh có thể chỉ giáo một phen. Được từ mỉm cười, trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thường. Ngươi là sự phó của tiểu nhà đầu kia ư? Được rồi, qua mấy ngày nữa, ta nguyên bạn cùng buông xuất quan, tìm đồng đào phù cận để hỏi thăm ít sự tình. Nếu như đào hữu đã tới đây, thì ta thật cũng không thể nào không gặp một lần. Hàng lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức khẽ nở nụ cười. Thanh tiểu nghe hàng lập nói như vậy thì ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì bạch quang đang bao phủ căn nhà, đột nhiên tự động tán loạn. Tiếp theo cánh cửa gỗ đinh một tiếng liền tự động mở ra. nữ tử sau khi hơi cẩn nhắc, thì liền thầm giọng tiến lên vài bước đi vào. sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàng lập đang ngồi ngay ngắn trên tường gỗ, trong đôi mắt hiện ra một tia kỳ lạ. hiện nhiên dùng nhàn tuổi trẻ của hàng lập làm cho vị thanh tiểu tử này cảm thấy ngoài im muốn, nhưng sau khi dùng thận niệm đảo qua trên người hàng lập. Thì trên mặt lập tức hiện ra kinh sát, hướng hẳn lập xa xa, thi lệ nói. Tiện bối quả như là thường tộc, thường tam giai tồn tại. Xem ra vạn bối lúc này đã tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém, trước tiên hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàng lập trong mắt làm màn chấp động, đánh giá nàng vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng, rồi tiền một cái ghế cạnh giường ngồi xuống. Công pháp Thanh Đạo Hữu tu luyện chính là phong thuộc tính công pháp ư?" Hàng Lập bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, lời kia vừa thốt ra, làm cho nửa tử sắc mặt khẽ biến có chút giật mình. Tiền bối như thế nào lại biết? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vạn bối ư? Thanh tiểu nhìn không được hỏi. Cái này thì không đúng, bất quá ta thấy pháp thân của đạo hữu linh động dị thường, hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính. Nên ta mới hỏi như vậy. Hàng lập nhẹ nhàng bần quơ trả lời. Hàng lập trả lời thoải mái như vậy, nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng liếc mắt một cái, nhìn ra tù vị một người, cũng không phải là việc khó, nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tình dấu dím trong cơ thể, mà cũng có thể liếc mắt một cái, đã nhìn ra, thì việc này không phải cao dài tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này, tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại. Thần sắc trên mặt càng thêm cung kính, đồng thời cẩn thận hỏi. Tiện bối tuệ nhãn như đuốc, và bối thật sự là chủ thu phong thuộc tính công Pháp. Ta nghe Châu Nhi nói tiện bối là một kiếm tu, hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo hòa hồ chúng ta. Không biết tiện bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ lùi minh đại lục? Hàng Lộc nghe được câu này thì lại nở nụ cười. Tại hạ không xuất thân từ hải vực phụ cận. Mà cũng không phải đến từ lôi minh đại lục. Nghe Hàng Lập trả lời như vậy, đưa tử khảnh dữ mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì không khỏi thất thanh. Tiền bối, vừa nói như vậy, chẳng lẽ là không đến từ đại lục này? Thành tiền tử, thật sự là người thông minh. Hàng Lập mỉm cười, trả lời. Nghe Hàng Lập một câu thừa nhận, trong lòng đưa tử quay cuồng, một hồi sau, vẻ khắc lại trên mặt mới dần dần tan đi, nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây, thì thần thông to lớn có thể tưởng được. Trách không được, hai gà ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như vậy. Bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh đại lục, chúng ta bình thường sẽ không đi qua hỏa hô quần đảo của chúng ta đâu. Trong vạn năm qua, tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực của chúng ta đây. À, nói như vậy, hạng bộ thật sự cảm thấy vinh hạnh. Bất quả, tại hạ hiện nay, lại hoàn toàn là do một chuyện ngoài yêu muốn mà tới nơi đây. Cũng không phải là chính mình muốn đến đây. Hạng lộc khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ tiền bối, làm sao tới được nơi này, nhưng chắc chắn rằng, công pháp thần thông của người khẳng định là không giống người thường. Mà vạn bối gần đây tu luyện, lại gặp được một ít vấn đề. Không biết có thể thành giáo tiền bối một chút được không? Thanh tiểu thản nhiên cười nói. Thành giáo thì không dám nhận. Hàng một đối với công pháp huyền ảo của lùi minh đại lục, đồng dạng cùng cái chút hứng thú. Hai người chúng ta có thể trao đổi một chút. Hàng lập cơ hồ không cần nhắc điều gì, liền bình tĩnh gợt đầu. Thành tiểu nghe như vậy thì mừng rỡ, lúc này trong miệng liền thành cảm ơn. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, cho dù hàng lập là khách khí dị thường, nhưng do tu vi hai người cách nhau xa, nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp. Thì kể có tu vị thấp lại chiếm tiền nghi lớn hơn Vì vậy thời gian tiếp theo Nàng bắt đầu hướng tới Hàng Lập thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện Tuy rằng nàng cùng Hàng Lập tu luyện công pháp Là đất khác nhau Nhưng tại bên cạnh tu luyện Cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp Thì khẳng định là hơn phân nửa Các chỗ tương đồng Hàng Lập thật sự cũng không có che giấu gì Sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc Rồi thật sự chỉ đi một chút Tuy Hàng Lập nói không nhiều nhận lấy thần phận luyện hư kỳ tu si của hắn, thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho thanh tiểu vui mừng quá độ. Nhưng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tì sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử không thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Cả chút huyền diệu này cũng được hạng lập hấp thu quán thông, nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàng Lập đem vấn đề cuối cùng của nửa tự giải đáp xong, thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp, lặng lặng định ngộ một hồi lâu. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Hàng Lập thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói. Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm cho, mấy thứ này ước chừng có thể biện cho vàng bối hơn mười năm khổ tu. Không có gì, cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu. Hàng bộ đồng dạng có một số việc, muốn hỏi đạo hữu, coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàng lập thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối có vấn đề gì, cứ việc nói ra, vạn bối mà biết, nhất định sẽ không dám giấu đâu. Nữ từ không chút do dự, trả lời. Kỳ thật, cũng không có gì. Tại hạ chính là muốn hỏi thanh tiền tự. Các người ở nơi đây có truyền thống trận cử ly xa, có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại họa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng thần sắc Hàng Lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trận Tiền bối muốn trở lại đại lục của mình ư? Thành tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của Hàng Lập. Đúng vậy, thường thế của ta đã tỉnh dưỡng không xa biệt lắm, mà theo kinh nghiệm của Tài Hà, thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả, thì đều có truyền tống trận cự lì xa tồn tại, bị đúng chứ? Hàng Lập gật gật đầu nói Tiền bối à? Lệ này tuy nói rằng có đạo lý, nhưng theo thiết thân biết thì thực tế là có thể khiến tiền bối thất vọng rồi. Nữ tử nghe Hàng Lập nói xong thì trên mặt không khỏi lồi ra vẻ cười khổ. Cái gì? Các người nơi này không có truyền thống trần ư? Hàng Lập trong lòng trầm xuống trầm dòng hỏi. Tiền bối đều đến sớm mấy ngàn năm thì Hòa hô quần đảo chúng ta có một tòa truyền thống trần, có thể nói là nối thẳng tới lười mênh đại lục. Nhưng mấy ngàn năm trước, truyền thống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy. Hơn nửa ngày cầm mấy tên cao dài tu luyện dạ, trong coi truyền thống trận này, đều bị con thú này đút tươi luôn. Trừ phi hàng tiền bối, tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về lôi minh đại lục. Còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này, kỳ thuật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa. Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản. Khiến cho đám ô la nhân không kỳ gì mà hiện thân đột nhiên công kích oa thị bộ tộc. Thanh tiểu thời dài nói. Chẳng lẽ tòa truyền tống trần không thể chữa trị sao? Hàng lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi, hỏi một câu. Nếu như có đầy đủ tài liệu mà nói, thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nữ tử không lượng lự trả lời. nghe ý tứ của thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể nào chuẩn bị đủ ư. Hàng lập những mày hãng tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu, nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. Các tài liệu khác đều đã có. duy chỉ có tài liệu không vân tinh, sử dụng làm trung tâm pháp trần của truyền thống trần, thì lại là vật quy hiếm dị thường. duy chỉ mới khoáng mạch ở lưu minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra, còn đời này các bạn không thể nào tìm ra. Nữ tử cẩn thận giải thích nói. Không vân tinh. Hàng Lập vừa nghe tên vật ấy thì nhớ mày. Hẳn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loài tài liệu này. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Truyền thống trần huyền ảo như vậy, chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn. Cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn. Thấy sắc mặt Hàng Lập dần dần âm trầm, thanh tiểu đột nhiên nói ra một câu, làm cho Hàng Lập lâm bào ngơ ngẩn, rồi lại lập tức vui mừng. Chương 1548 Làm hồ đạo Cái gì? Khối không vần tình kia, bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể. Hơn nữa con hải thú đó còn đang ở gần đáy biển để dạo chơi sao. Hàng Lập thật sự có chút không thể tin. Đúng vậy, năm đó con hải thú kia mừng hải triều, ngày xóm gió mới có thể vọt tới chỗ truyền tống trần, mà cũng một ngụm đẹp hơn phân nửa truyền tống trần đều nuốt vào. Không vần tin liền ra vào trong đó, nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn liệt khai hải vực này, nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì là có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy, số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thường tộc, nhưng trốn thoát được thì chỉ có 2. Số còn lại đều đã ngả xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta bị muốn mở ra truyền tống trận. Nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ, buông đánh chết con thú này. Nhưng con thú này thần thông thục lớn, hơn được lại dạo hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu, không hiền thân. Khi ít người thì lại lén khởi xướng công kích, khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ. Thành Tự thở dài có chút bất đắc gì nói. Con thú này có loại thần, lực, pháp thông dị mà khó giải quyết như vậy. Trong mắt Hàng Lập lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi. Dựa theo bình thường mà nói, một con hại thú cho dù tu bị cảnh giới cao tới đâu, nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết, thì tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể nào phân biệt ra. Từ hồi là một con hại thú biến dị, từ xa nhìn lại giống như một đầu cử kình, nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý, phóng to thu nhỏ. Hơn nửa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa, nên có thể tại trong nháy mắt, đã ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh, nhưng nó chỉ cần thi truyền thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây. Tóm lại là không thể chân chính vậy chết nó. Hơn nửa hai thú này không bà dị thường ngoại trừ hại vực đệ nhất ngân ngân xa cư xảy ra, thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Đội tự như mày, tự hồ cũng cực kỳ buồn bực. Nghe mấy câu nói này thì sắp trên mặt hàng lập, chợt tắt đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại hoài nghi hỏi. Nhiều như vài năm, khối không vần tình kia nằm trong cơ thể con hại thú này, liệu có tổn hao gì không? Sẽ không sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ Việc này tiền bối xin yên tâm Không vận tình không có không gian thuộc tính Trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực Việc này xin hạn tiền bối yên tâm Không vận tình có không gian thuộc tính Trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực Công kích Nếu không các bạn không thể phá đi Mà còn hại thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham nhưng thân mình lại không thâu đáo không gian thần thông điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy đuổi giết nó thì có thể hoàn toàn xác định rồi nửa tử thập phần khẳng định nói hạng lập gật đầu cuối cùng cũng đem bộ tia băng khoáng trong lòng xóa đi mà bắt đầu trầm ngâm không nói thanh đạo Hữu vị trí đại khái của con hải thú kia thường lui tới chắc người cũng biết chứ hạng lập hỏi một câu hạng tiền bối Muốn để đánh chết con thú này ư?" Nữ từ ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng hỏi. "Đúng vậy, trực tiếp bay trở về Lôi Minh Đại Lục, tự nhiên là việc không có khả năng, cho dù là một đường không ngừng hướng lên Minh Đại Lục mà đi, thì cũng mất ít là nửa năm. Đi qua hải vực trong thời gian dài như vậy, trừ phi thần thông của ta già tăng gấp bội, nếu không tám chín phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nó muốn trở lại Phong Nguyên Đại Lục." Thì trước tiên là không thể không đi lùi mình đại lục một chuyến. Ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trận kéo dài qua đại lục? Các người tàm phiên năm lần mưu đồ con hài thú kia cũng là muốn chịu trị truyền tống trận mà thôi. Hàng Lập sờ cầm thản nhiên nói. Tiền bố nói cực kỳ có lý. Hải vật này tuy rằng có linh mạch, nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiêu thốn rồi. Không ít người tu vi bị bơi lại tại bên cạnh, không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được, còn tồn tại nơi đây ít ỏi như thế nào. Nếu như tiền bối thật sự có ý muốn diễn sát con thú này, thì không bằng cùng chúng ta liên thủ đi. Nói tới đây, nơi tự hạ thấp thanh âm xuống một chút, rồi cười cười nói. Tiếp theo còn thạng nhiên nói thêm. Ta cũng không gạt tiền bối. Ta lúc này tới, đồng phủ Cũng chính là bởi vì bạn hải vực đệ nhất ngân ngân xa, cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ, đi đánh chết con hại thú kia. Ta cũng không gạt tiền bối, ta lúc này tới đồng phụ, cũng chính là bởi vì bạn hại vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ, muốn một lần tổ chức nhân thủ, đi đánh chết con hại thú kia. Vạn bối đến ba kiến tiền sinh, kỳ thật là cùng kỹ nhờ vả Nếu các người thật sự có thể chữa trị được truyền thống trần kia thì hàng mộ tự nhiên là không ngại liền thụ một lần. Hàng Lập cười không cần suy tư trả lời. Tiền Bối yên tâm, về mặt các tài liệu cùng Trần Pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu, chỉ cần có không vân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền thống trần, chữa trị như lúc ban đầu. Thành Tiểu nghe như vậy thì mừng rỡ. Thật có thể như vậy là tốt nhất. Hàng Lập gật gật đầu. Lần này có tiền bối ra tay tương trò mà nói là có thể thành công. Ngân xa cư sĩ đã ước định, bốn tháng sau, tụ tập tại phía nam Lam Hồ Đạo để đi tìm hải thú kia. Tiền sinh nếu thật sự để ý đến việc này, thì cầm ngân xa lệnh này. Thanh tiểu bàn tay vừa lật, lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập một tay nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài lập tức lấy ra, rồi bị nhíp tới trong tay, cúi đầu đánh giá. Vật này hoàn toàn toàn thân long lánh, giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết mặt ngoài có một chữ to xa trên mặt hàng lợp không có gì khác thường đem lệnh bài thu lại thấy hàng lợp đáp ứng thông khoái như vậy trong lòng thanh tiểu cùng cao hứng dị thường sau khi cùng hàng lợp hàng huyền trong chốc lát thì rốt cuộc cùng kính đứng dậy cáo từ sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang theo từ trong viện bay vụng lên trời thì cầm chế lên quang trên căn nhà gỗ lại trợn loè sáng Đồng thời cụ gỗ từ từ khép lại Hơn hai tháng sau Một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra Thành âm liền miền không nhất Thẳng hướng lên chín tầng mây Xã nhân họa dương tộc trên đảo Cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huyết gió này Vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp ra sao Đều kinh nghi Phụ nhân đang ở trong đại điện Cùng một ít cao gia xa nhân Thương lượng nghị sự Nghe được thanh âm này thì thần sắc vừa động Đi ra đại điện đứng ở quảng trường Đồng dạng nhìn về hướng tiểu Sơn. Ánh mắt nàng chấp động, thần sắc biến hóa không chừng. Một lát sau, tiếng thét dài kia bỗng ngưng lại. Lập tức, một đạo Thanh Hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra. Sau khi chấp động một cái, liền bay lên chỗ cực cao. Tiếp theo xoay một cái, hướng về phía hải đảo, bay đi. Không ba lâu sau, Thanh Hồng đã ra khỏi hòa vân đảo hơn nghìn dặm. Bay trên mặt biển không chút ngừng, một đường theo hướng nam mà đi trong đồn quang sắc mặt hàn lộc không chút thay đổi biển đổi khu động đồn quang bay nhanh đi một bên yên lặng cân nhắc chuyện tình của mình lúc này nếu có thể liên hợp với người ở hải vực thuận lợi chém giết được hải thú là tốt nhất như vậy có thể đến được lôi minh đại lục sau đó tìm phương pháp phản hồi phòng nguyên đại lục nếu không đắc thủ mà nói hắn cũng chỉ có thể tạm dừng ở hải vực này sau này tìm cơ hội khác Hoặc là về sau sẽ tiếp tục được giết hại thú kia. Dù sao lấy được cái bệnh nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn, thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài. Nhưng nói về nhân tộc, sau khi ra đi thời gian dài như vậy, Hàng Lộc còn thật không biết nhân tộc hiện tại tình hình ra sao, có bụng nổ chiến tranh cùng liên quân dị tộc khác hay không? Thiện uyên thành có bình yên vô sự hay không? Thân là thành viên nhân tộc. Mặc dù hắn chưa ở Thiên Uyên Thành không lâu, nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tộc xuất hiện ngập đầu tai ương. Bất quá hắn muốn trở lại nhân tộc, cũng do một nguyên nhân trọng yêu khác, là quan tâm đến việc Nam Cung Uyển có thể nào phi thăng linh giới hay không. Tuy rằng dựa theo phòng đoán, Nam Cung Uyển cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không thể, nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Vạn nhất vì kiều thê này của hắn có cái gì cơ duyên khác khiến cho trong khoảng thời gian ngắn cùng tiến dài lên hóa thần thì hiện tại đã hiện ra trong nhân tộc cũng không phải là không có khả năng mà lấy tù vị thần thông hiện nay của hắn đã muốn đủ để tự lập trong nhân tộc có thể trực tiếp che chở cho nam cung uyển tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê cho dù hạng lập tu luyện tới mức tâm trí kiên định như bàn thành mà không khỏi có chút thất thần Nhưng một lát sau, hắn lại thu liệm tâm thần hết sức chăm chú bay đi. Lúc này, đàn bay đi lại thuận lợi hơn hàng lập dự đoán. Trừ bảo trên đường chém giết hai con yêu cầm không biết tốt xấu, thì dĩ nhiên một con hại thú cũng không đồng tới. Hơn một tháng sau, hắn dự theo hại đồ, rốt cuộc, đã tới một hại vực xa lạ. Hiện giờ hắn vừa bay nhanh, vừa dùng thận niệm điều tra mọi nơi mặt biển. Dựa theo hải đồ, thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là làm hồ đảo kia. Nhưng xa xa nhìn lại, mặt biển phù cần vẫn trống rộng, nơi nào có tung tích đảo nhỏ xuất hiện đâu. Trong lòng hàng lập hơi có chút kỳ quái, sau khi bay về phía trước hơn trăm dặm, thì đột nhiên thần sắc vừa động, liền điều chỉnh phương hướng và đồn tốc thêm màu. Kết quả thời gian gần một bữa cơm sau, hàng lập dĩ nhiên tiến vào một mảnh hải vực kỳ quái, thời tiết chợt thay đổi đột ngột. Mặt biển tự nhiên nổi lên tuyết lớn, vô sổ bầm tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thét mà đến, làm cho người ta cảm thấy một cổ khí tức băng hàng buốt đến thấu xương. Mà quỷ dị chính là, mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào, mà lại ẩn hiện có một cổ nhiệt khí cuồn cuồn trồi lên. Hai loại không khí nóng lạnh quỷ dị đang vào nhau quay cuồng, Bạch sắc hải bù dần dần nồng đậm lên. Hạng lập phi hành trong gió tuyết, một khoảng cách. Sau đó hừ không đánh ra một trạo. Một khối nước biển trực tiếp bị cung lấy trong tay. Dĩ nhiên nóng hầm hầm, độ ẩm thấp thập phần cao. Hàng lập nhíu mày nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa xa, nhưng đồn quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt lóe lên chui sâu vào trong vù hại. Hàng lập xâm nhập càng sâu thì do tuyết trong không trung lại càng băng hàng. Phía dưới nước biển tương phản, giống như nước sôi nóng bỏng đến dị thường. Thậm chí có những nơi trên mặt nước biển trực tiếp quay cuồng, đứng dần lên, nhưng hạng lập đối với dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì bỗng nhiên trước mắt sáng ngợi, sương mù biến mất, mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đào trong suốt. Do tuyết trên không trung, đã không ngừng lại, nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn 3 phần, mà nước biển cũng bắt đầu ngân kết thành băng. Hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ dáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ. Hàng Lập không có nghỉ nhiều, nhất nhất thúc giục đồn quan, nhằm thẳng đến băng đạo bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, đạo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với hỏa dương tộc, hòa vân đạo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ đạo nhỏ này hẳn đúng là Lam Hồ Đạo mới đúng. Lấy đồn tốc của Hàng Lập tự nhiên là trong chớp mắt đã đi tới băng đạo, nhưng chưa chờ hắn bay vào trong bỗng nhiên từ chỗ sâu trong đảo đã truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Hàng Lập vừa nghe tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mẫu trong cơ thể giống như sôi trào, cuồng đồng. Chương 1549 Quái Nga Đây là... Ánh mắt Hàng Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi, nhưng lập tức hai tay bầm quyết niềm thần chú. Trên người kim quang liên tiếp chớp động, đem phạm thánh chân ma công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng, đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể, mạnh mẽ trần áp xuống, nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Da thịt phía sau lưng, đột nhiên như bị thiêu đốt một trận cảm giác giống như bị lửa hồng khô nóng rực. Hạng lập nhướng mày đưa một tay, cởi trường bào trên người, để lộ ra nửa người phía trên trần trùi. Tiếp theo giơ tay lên, một đoạn kim quang từ trong tay bay ra. Nhón lên một cái, lập tức hóa thành một cái tiểu kính, bề mặt vàng rực rỡ. Cái kính này sau khi quay tròn một vòng, thì hiện ra trên đỉnh đầu. Trên mặt kính có linh quang lóe lên, rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng hàng lập, lộ ra rành mạch. Trên lưng hàng lập, lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thành Sắc Đại Bàng, và một là Ngụ trảo Kim Long. Cùng một con ngủ sắc không tước. đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà hàng lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể. Lúc này, đàn ngưng tụ hiện hình mà ra. Mà giờ phút này, bốn đồ án đang sáng lập lè. Các đồ án chân linh trên lưng hắn lập lè không thôi, giống như sống lại. Nếu không có phạm thánh chân ma công trần áp, thì đám thực huyết ngương tụ cùng nhau này rất có thể là phá cơ thể bay ra. Hàng lập trong lòng hoàng sợ như thế nào, thì có thể nghĩ được. Hãng tự hỏi, đã vận dụng bí thuật, kinh trập thập nhị biến, đem tứ loại chân lên chi huyết, hoàn toàn luyện hóa, sau lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như vậy. Mà nguyên nhân tạo thành, hết thảy điều này chính là một tiếng rống to, xa xa kia mà thôi. Hàng lập tâm niệm chuyển động, còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng, thì từ xa xa lại có một tiếng rống truyền đến chân Linh đồ án trên lưng, lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ, rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể. Hạng Lập hư lành một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú. Trên thân thể kim quang đài phóng, Trần Linh đồ án lập tức bất động. Hạng Lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tay vùng lên. Sau khi cơ tiếng phanh, thì kim sắc tiểu kính liền bạo liền Hóa thành nhiều điểm kim quang, biển mất. Mà trên mình hàng lập, thành quang chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn thanh hồng, bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng rống to trong băng đạo mà đi. Tiếng rống này quỷ dị như thế, là có thể quấy dự chân linh chi huyết trong cơ thể hắn, đã luyện hóa, mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó, thì như thế nào có thể yên tâm. Đương nhiên cái này cũng là do hàng lập tự cho, mình hiện giờ thần thông tiếng nhanh. Ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra, thì nguy hiểm bình thường, căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến dai lên luyện hư kỳ, thì nói không chừng, trước khi hành động còn phải do dự một chút. Sau mấy cái chớp động, Thanh Hồng đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà tiên rong kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm, nhưng hẳn lập một hơi đồn ra xa, 40 dặm, vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiên rong đó và tòa ban đạo này cũng có chút quái gì, từ hồi như bị một loại thiên nhiên, từ lực bao phủ, nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều, với thần niệm có hàng lực mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn 10 dặm. Bất quá, hạng lập đi thêm về phía trước, một lát công phu thì thần sắc vừa động, bỗng nhiên dừng đồn quan. Một lát sau, trên không trường phía trước, lên quang chợt léa. Các bảy tám đạo màu sắc khác nhau, đồn quan hướng bên này bắn nhanh mà tới. Hàng lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong đồn quan. Kết quả, hắn thầm giật mình. Trong đồn quan này, nam nữ đều có, tù vị mọi người đều chỉ có nguyên anh kỳ. Nhưng kẻ nào kẻ nấy, thần tình cực kỳ kinh hoàng, liều mạng khu động đồn quan, bỏ chạy từ hồ như phía sau, đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàng lập Hướng ra phía sau bọn họ, đào qua, thì chỉ thấy mặt sau đồng tuét, nào có đồ vật gì. Hàng lập những mày, vừa định chẳng hỏi những người này, thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ẩm vang từ xa xa, cùng cuồng truyền tới. Tiếp theo, một loạt tiếng gầm, một tiếng nối tiếp một tiếng, liền miền không dứt. Nhất thời, một màn hoàng sợ liền xuất hiện. Chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên Nguyên Anh Kỳ, linh quang bên ngoài thân, loạn hoạn một trận, da thịt trở nên đỏ tươi. Rồi tiếp theo là bài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hội trong lúc nhất thời, thân thể của nguyên thần nhận tên này đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiểu thất vô ảnh vô tương giữa không trung. Hàng lập, trong lòng trầm xuống, mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quan chấp động, hai đạo đồn quan đang bay nhanh tới. Hàng lập ngưng thần vừa nhìn, thì thấy nào nào? Trong hai đồn quan này có một cung trang nữ tử. Đúng là thanh tiểu, mà một người khác là một vị thiếu phụ váy đen, dùng màu không thua kém gì. Thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị đổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nạn, linh quan chấp động không thôi, không giống như những người trước. Hiện nhiên là do hai nữ nhân này đều là hóa thần trung kỳ tồn tại, từ bị hờn xa đám người phía trước, nhưng cho dù là như vậy thì đồn tóc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàng lập nhíu mày, vừa định lên đón, nhưng ngày sau đó sắc mặt đại biến, động tự chợt co đục. Một cái bóng xám trắng mờ hồ, diện tích mấy trăm trường, đang hiện ra từ sau hai nhiệt nữ, và nhằm truy đuổi tới. Một tiếng rống to, rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra. Và với khoảng cách gần như vậy, ngay cả hàng lập đem uy năng của Phạm Thánh chân ba công tăng lên tới hơn phân nửa, mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rụt rịch. Ngay cả hàng lập, thần thông bậc này còn bị tiếng rống này ảnh hưởng như vậy, thì nhị nữ tu tu vi kém xa hàng lập, hơn nửa bầm sám lại gần hơn rất nhiều, nên tự nhiên là càng bất an. Trong tiếng rống, đồn quan của hai người càng ngày càng chậm dường như rơi vào một mảnh cầm chế vô hình, các bạn là không thể nhảy ra. Chỉ một lát công phù sau, bòng sám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch hoàng mang cho mắt kỳ lạ, chấp động. Rồi vô số quan sơn, giống như mưa to bắn nhanh ra, phổ thiền cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền dương tay lên, mấy đạo bạch quan chợt lóe, bắn ra, sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng, bắn về phía bóng xám. Hai nạn liên thủ công kích, thật sự cũng có thành thế kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám, nhưng không chờ công kích tới gần, một đạo sóng giao động vô hình từ bóng xám bắn ra. Vừa luận là quang sơn hay điện dao, nhất, nhất thời đều bị sóng giao động này cuốn đi. Sau khi bàn bàn 2 tiếng thì tự động vỡ ra, căn bạn là không thể chân chính tới gần bóng xám. Mà bóng xám nhân cơ hội này, sau khi chấp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dòng, nhìn được trên mặt không còn một chút máu. Bà xem trên là tu vi của bọn họ với cây bóng xám này bà nói, thì con muốn cũng không thể nào ngăn cản được tiếng giống của bóng xám, xem ra sẽ lập tức nổ tàn sát bà chết. Hàng tiên sinh, tiện bối, xin cứu mà. Thanh tiểu rốt cuộc trong lúc bối rối, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy hạng lập ở phía trước, cách đó không xa. Thì nhất thời mừng rỡ, giống như bắt được con rơm, hướng hạng lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của thanh tiểu như vậy, thì cũng ngẩn ra, vội vàng quay đầu liếc mắt, nhìn hạng lập một cái. hai mắt, hạng lập làm màn chất động không thôi. hai mắt không chấp, nhìn chầm chầm vào bóng xám ở xa xa. Trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường Dưới linh mục thần thông Hắn đã đem hình dáng hần thân Của bóng xám nhìn rõ ràng Đây dĩ nhiên là một con quái vật Phi Nga thật lớn Còn quái thú này có hai cánh Nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trường Mà thân thể trước sau hai đoạn Lại sinh ra hai cái đầu tròn dự tợn. Cái thần trên Thoạt nhìn có vẻ giống như đầu sư tử Lồng màu luống phúng Hai mắt tiên rộng quái gì Chính là từ trong cái miệng sư tử nọ Phát ra, mà ở phần thân dưới của Phi Nga, quả nhiên cũng có một cái đầu cự mạng màu xanh thậm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có một cái lưỡi màu đen thì không ngừng thò ra thuộc vào. Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói quá? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả hàng lập tự cho là kiến thức rộng rãi, mà cũng phải hít một ngụm lường khí. Nhưng cụ may, yêu lực trên người quái thú này thật sự không phải quá mức nghịch thiên. Hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Nhưng lúc này đây, sau khi thanh tiểu cấp tiếng cầu cứu, ánh mắt hàng lập chợt lóe đột nhiên hai tay áo rung lên, nhất thời bảy hai khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra. Sau đó chợt lóe khóa thành hơn mị đạo thanh ti phát ra âm thanh suy suy xe gió bắn nhanh ra. Việc này, do nàng mời hăng tới, hơn nửa từng có một ven kết giao, nên hắn tự nhiên sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu. Lấy tốc độ phi kiếm của hạng lập có thể nói là cực nhanh, giống như điện quang đã hóa thành. Tiền xe gió bên này vừa phát ra, thì ngay sau đó, chúng thần tì tới trước người bóng sám phù thiền cái địa mà chém xuống. Lấy tốc độ phi kiếm của hạng lập có thể nói là cực nhanh, giống như điện quang đã hóa thành. Tiền xe gió bên này vừa mới phát ra, thì ngay sau đó chúng thành tì đã trước người bóng sám phù thiền cái địa chém xuống. Quả Nga trong bông sám hiện nhiên cũng không có dự đoán được công kích của Hàng Lập lại nhanh như vậy nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bông sám thành quang chợt lẽ rồi Thành Tuy liền dễ dàng xuyên thùng qua cái bóng sám xuyên thùng qua thân thể cử Nga mà qua bóng sám đứng ở chỗ cũ đồng thời tiên giống quàng quạc cũng dừng lại mà Thành Tuy lại để quanh thân hình khổng lồ của cử Nga thành mang chấp động liên tục Quả Nga này một chút Đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mà nhỏ. Nguyên thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen, bạn mình sắp khó giữ được. Thế như vậy thì vừa mừng vừa lo, vội vàng thừa dịp thúc giục đồn quan, tạm thời thoát khỏi sự trái buộc của tiên đống, đều liều mạng nhằm hướng hàng lập bên này, bắn nhanh đến. Đồng thời, thanh tiểu hé miệng nhỏ, từ xa xa, phát ra thanh âm nhắc nhở nói. Đạo hữu à, hãy cẩn thận! Quái Nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể nào chém giết nó. bất tử chi thân Hàng lập hơi hơi sừng sốt, mà lúc này, trong bóng xám xa xa, dị biến đã nổi lên. Tàn thi của quái Nga, nguyên bạn đã bị bầm thay vàng đoạn, lúc này đồng thời tù lại, một quần sáng mờ chợt loé lên, rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàng lập trầm xuống, trong lòng thầm thuốc dục kiêm quyết. Hơn mị đạo phi kiếm xoay quanh phụ cần, lại hóa thành thành ti hướng thân thể quái Nga bắn tới. Quái vật giận dự, rống to một tiếng, vụ hai cánh nhất thời, một tầng sóng giao đồng lúc trước lại xuất hiện, đồng thời cũng hướng ra bốn phương tam hướng mà khuếch tán đi. Một chút đã bắn nhanh tới, đem tất cả thành ti quấn vào trong đó. Tất cả thành ti hơi dẫn lại một chút, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh. Dài độ một thốn Tiếp theo có hai tiếng bàn bang, bang Liên tiếp vang lên không giúp Chúng phi kiếm đều hóa thành Đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra Thành tiểu cùng thiếu phụ váy đen Nhìn thấy cảnh sắc này Thì sắc mặt lại trắng mệt Giờ phút này nặng bất quá Mới kéo giãn khoảng cách về quái Nga một chút mà thôi Chỉ cần tiếng rống to Lại vang lên Thì khẳng định là không thể nào thoát chết Hàng lập nhìn thấy hơn Mười khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra Thì trên mạng vẫn không có gì kinh sợ, ngược lại sau khi hơi lạnh một tiếng, thì đột nhiên một tay bông quyết niệm thần chú, hướng phí xa xa ngưng thần một chút, một màn kinh người xuất hiện. Phi ký nguyên mạng, hóa thành vô số thành quang, bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù, tiếp theo về quanh cửa Nga xoay tròn một trận rồi ánh thành quang tụ tập, phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm, hàng khi long lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lén thì vô thành vô tức, lại đang vào nhau, có vẻ như lần nữa đem quái nga, chém thành vô số mà nhỏ. Thần thông này tự nhiên là phi kiếm, kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này thanh tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hút mồm, nhưng các nạn lập tức tỉnh ngộ, thúc giục đồn quan nhanh hơn vài phần. Sau mấy cái chấp động, rốt cuộc đã chạy tới cạnh hàng lập rồi khôn ngoan dừng lại. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp Bất quá quái vật này quá lợi hại Chúng ta hay là Màu đạo tẩu đi Thanh tiểu thở vào một hơi Hướng hạng lập vội vàng nói Như bị đạo hữu Tự tiện đi đi Ta đối với quái vật này có chút hưng thú Xem Xe có thể giết đi hay không Hạng lập thản nhiên trả lời Tiền bối con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra Sự lợi hại không phải chỉ như vậy Ngay cả ngân xa cư sĩ Cũng đã chết thẳng trong tay nó Chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây, sau đó hảo hảo, nghỉ đoạn đôi sách, rồi lại tiến đến đối phó với yêu nghiệt này cũng không có muộn. Thiếu phụ mặc váy đen, cũng có thiện ý, khuyên bạo. Hiện nhiên, tuy hạng lập vừa mới hiện lộ một tay thần thông kinh người, nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng hạng lập thật sự có thể đánh bại được con quái Nga này. Nhị vị yên tâm, hạng bộ cho dù không định lại, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo. Hàng lập mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa, quần sáng mờ sau khi chất động, thì lại đem tàn thi của quái Nga, một lần đợi dung hợp, cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết, nên làm cho quái vật này nổi trận lôi đình. Cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng rống còn to hơn lúc trước, từ trong miệng tuôn ra, đồng thời hai cánh điên cuồng vội lên. Nhất thời trên bầu trời phù cận, có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ. Đồng thời, Một vòng sóng giao động từ thân thể quái Nga nhộn nhỏ mà ra, sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tam hướng liên tiếp lan ra. Chúng phi kiếm đang giao động lại tất tất bạo liệt bờ ra, một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thấy vậy nhưng quái Nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh, xem ra vẫn không cơ ý dần tay. Tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trù nên vẫn chưa thấy gần được hàng lập. Nhưng khi tiếng rống truyền tới, thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen, hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, lúc này lại đỏ lên dì thường, tự hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra. Hàng lập, nhíu mày, uy năng của Phạm Thánh Trần Mà Công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn hai phần, thì dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt đào qua thấy nhị nữ, bộ dáng nguy hiểm như vậy, thì một cánh tay như tiêu chớp. Hướng về phía hai người hư không đánh ra Chỉ thấy trên bàn tay kim quang chật lóe Hai đạo cột sáng màu vàng chật lóe Lướt qua, nhập vào trong thân thể của nhị nữ Thành tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào trong cơ thể Lập tức thông thải chậm hơn Huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phân nữ Nhị nữ thành lòng tâm tư một chút Biết là do hàng lập ra tay tương chờ Nên trong miệng liền thành cảm ơn Còn thú này có tiếng rong rất cổ quái Phạm vi uy năng cũng cực lớn, như bị đạo hữu đi trước một bước đi. Hàng Lộc khoát tay nói. hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vi quanh quái Nga, hơn ngàn trường có thể thấy được một vùng không gian đang vàng vèo. Địa phương lớn như vậy mà dĩ nhiên trầm chốc lát đã mơ hồ đi. Trầm chốc lát chỉ còn như ảo ảnh cực kỳ quỷ dị. Không biết cái hiện tượng này là do tiên giống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra. Nhị nữ nguyên bạn đã bị tiếng rống của quái Nga làm cho sợ hại. Hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cả như vậy làm cho sợ hại dị thường, sao còn dám do dự. Sau khi khuyên thêm hai câu, những mắt thấy hạng lập vẫn không kỹ rời đi, thì chỉ có thể hướng hạng lập chỉnh đốn trang phục, thi lệ, sau đó hóa thành lượng đảo kinh hồng, phá không bay đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho tới khi ra khỏi bang đảo tiền rống lọt vào tay, như có như không, mới dừng lại. Nhìn nữ dân đồn quan, hiện thân huyền phù ở giữa không trung, mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nhìn về phương hướng cụ. Thanh tự tị, người nọ chính là hàng tiên sinh, người đã nói lần trước ư. Thiếu phụ mặt váy đen, sau khi thần sắc khai trấn định thì nhìn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào, hàng tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc so với ngân xa cư sĩ. Bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Thành tiểu gật gật đầu nói. Cho dù thần thông có to lớn hơn, thì cũng không có khả năng là đối thủ của con quái vật kia. Dù sao, ngay cả ngân xa cư sĩ, cùng với đầu linh thú ngân quang xa liên thủ, mà bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp thôi, liền ngạ xuống chết. Cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới, so với đầu sư tử phía trên, xem ra còn đáng sợ hơn vài phần hàng tiền bối ở lại thật sự là không khôn ngoan thiếu phụ mặt bảy đen thở dài một hơi nói à, cái này khó mà nói xem ra thiên đổng này đối với hàng tiên sinh dường như không có tác dụng gì khẳng định là có đại thần thân nào đó để hộ thân hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy thì cho dù thật sự không định lại quán nga thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi nhìn xem kết quả rồi nói sau và nhất không ổn, thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thường tộc, để bố trí và loại pháp trận đại uy lực đối phó với quái vật này. Thành tựu đối với hạng lệnh hơi có chút tin tưởng, hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với con yêu nghiệt này, cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận chi lực, nếu không tụ tập đủ nhân thủ, thì dưới một tiếng trống, e là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng, nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm, nếu chỉ chậm chừng một tháng nữa thôi, Thì các số động đạo cũng không kịp đề phòng, sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Thiếu phụ cười khổ một tiếng, có chút khổ sợ nói. Điều này cũng đúng, nhưng quái vật này không giống hại thú, không biết từ chỗ nào kéo tới. Thanh tiểu nhìn về quái Nga phía chân trời, trong mắt hiện ra một tia kinh nghi, thì thào nói một câu. Thiếu phụ áo đen, đồng dạng trên mặt hiện ra một tiên nghi hoặc, nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được. Sau khi nhị nữ bay khỏi, mắt thấy phía kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kỳ nghiền nát tới mức không thể nát hơn. Hàng lập khóe miệng nhất lên, nhưng trong đó lại có một tia cười lành. Ngay cả quái thú trước mắt là tồn tại luyện hư hậu kỳ, thần thông tự hồ cũng không tầm thường. Nhưng với pháp thể song tu, Phạm Thánh Trần Ma Công đã tu luyện đến đệ nhị bộ phận. Hơn nữa trên người là có nhiều loại nghịch thiên thần thông. Hàng lập như thế nào lại sợ hại quá như vậy? Lúc này, chỉ thấy hắn hai tay bông quyết niệm thần chú. Trên người kim quang đài phóng, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng sáng màu vàng. Trong vận sáng có một pháp tướng ba đầu sáu tay, dần dần hiện ra, hai mắt trợn lên, sáu tay đều từ bông quyết niềm thần chú. Trong miệng quá khẽ một tiếng kim sắc pháp tướng sáu tay, đồng thời nhằm phía cửa Nga xa xa vung lên. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục truyền ra. Sáu cục sáng to, thô màu vàng, từ trong lòng bàn tay cuộn phun mà ra, chợt vãi lên lướt về phía bông sám mơ hồ xa xa, mắt thấy sẽ đánh lên trên người cự nga. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, bên ngoài thân hình cự nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phương hướng của sáu đạo kim quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị lướt qua bên cạnh thân hình cự nga mà đi, quỷ dị đang tới chỗ hư không tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, hàng lộc không khỏi ngẩn ra. Nhưng lập tức bàn tay đen thôi bên trong tay áo lại nhằm cửa nga hướng xa xa nhẹ nhàng vuốt một cái. Nhất thời, một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra, sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quần sáng màu xám, nhằm thẳng phía đối diện điên cuồng cuộn tới. Nguyên tử thần quang chầm rãi mà đi, tại trên đường đi không ngừng khế tán cuồng trướng, che kín non nụ không trung. Thân thể to lớn như vậy Làm cho quái Nga thân trong bong sáng Mơ hồ dường hai con mắt màu bích lục lấp lé không thôi Phương hướng giao động vô hình Từ hai cánh cùng biến đổi Tất cả đều hướng phía trên hùng hộ nghênh đón Hai phương vừa tiếp xúc một trận Thì nội như tiếng sấm truyền ra Sống giao động cùng quần sáng mờ Đang vào nhau lấp lé Cả không gian chợt hốt sáng Hốt tối cực kỳ quỷ dị Hiện ra sư thế hai bên dặn co sắc mặt hàng lập trầm xuống, nòng ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút. nhất thời trên không trung phía trên quần sáng mờ có một bóng đen hiện ra. tiếp theo một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt cuồng trướng, sau mấy cái chớp mắt đã liền biến thành ngàn trường cửu sơn, đúng là nguyên từ thần sơn. quái nga thấy như vậy thì đầu tiên lặng ngẩn ra, nhưng sau đó trong miệng lập tức rống to một tiếng, sóng giao động vô hình. Đột nhiên lại huyền hóa ra một cuộc sáng trăm suốt, bằng mắt thường có thể thấy được, nhằm thẳng vào cử sơn vọt tới. Lấy việc lúc trước, sóng giao động vô hình, có thể phá vỡ phi kiếm, hàng lập mà nói, thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn như thế nào. Lúc này lại hồi tù một chỗ, nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ được. Nếu là trước khi nguyên tử thần sơn, dùng nhập thạch đồn quái thì nó có thể không ngăn được đạo cuộc sáng trầm suốt này. Nhưng sau khi dùng nhập thạch đôn, thì trình độ cứng cỏi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xanh trắng chợt lén. Cuộc sáng sau khi đánh vào, thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng, và một đoàn bạch quang cho mắt phát ra. Mà bạch mang này sau khi tắt đi, thì cuộc sáng cũng tán loạn mà tan biến. Còn chân ngọn núi thì ngay cả một tiên nước cũng không có xuất hiện, bộ dáng không có chút tồn hao, quái nga kinh hại, không thể tin được vào việc này. hàng lập ở xa xa mặt không chút thay đổi, hai tay bông quyết niệm thần chú, khiến cho ngọn núi nhất thời lệ theo thái sơn áp định từ từ hạ xuống. ngay cả vòng xoáy giao động từ hai cánh của quái nga không ngừng phát ra những dữ uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi, căn bản là không thể ngăn được sức nặng của nguyên từ thần sơn mắt thấy ngọn núi đè xuống cờ nga, tự hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụng. thì đột nhiên đầu sư tử của nó hơi ngừng lại, rồi lại biến ảo thành cái đầu cường mạng, hai mắt nhắm nghiền. đầu rắn xanh thẫm này, hai mắt tròn tròn, lộ ra hai con người ánh vàng rực rỡ quỷ dị. ánh mắt chấp đồng lạnh như băng, đồng thời gần đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu. một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mạn xa phát ra. Rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh, từng đoàn quang mang phấn màu xanh tràn ra, đem thân hình của nó bao phủ lấy, rút cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mại may, may. Quái vật từ hồ muốn thi truyền đại thần thông. Hàng lập từ xa xa thấy như vậy, thì trên mặt lệ sắc chợt lué, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay. Ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang, rồi đột nhiên áp chê xuống, đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám.